Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mẫn Cậu hay mau gọi mọi người tập trung lại đây Chúng ta sẽ là tốt ra khỏi đây Cậu, cậu nói gì vậy Kiều Vy Hiểu Mẫn ngừa ngã không hiểu Kiều Vy đã nói gì Cô phải đợi Kiều Vy dục thêm một lần nữa Thì cô mới chịu chạy quanh để gọi mọi người quay trở lại Mọi người ơi Tất cả hay mau tập trung hết lại đây đi Có chuyện gì vậy Hiểu Mẫn Dòng của Lai Lâm Như đang thay thế cho tất cả mọi người Tất cả đều quay bước dồn lại Vì hai cô gái không đợi hiểu vẫn lên tiếng thêm kiểu Vy liền nói Không còn nhiều thời gian mọi người hãy mau bước theo em Cái gì Bước theo em ư Giọng môn thường đầy bè ngạc nhiệt nhưng ngay lập tức anh bị hàn trương chỉ trích có muốn cậu với mất rằng kiểu Vy có sở hữu mà giác quan rất đặc biệt ư Tôi đặt niềm tin ở cô ấy Phải đấy chúng ta hãy mau đi thôi Đừng chân chờ nữa Giọng khai luận gấp gấp và ngay lập tức cả đoàn người ra bước theo kiểu vị Cũng giống như cái lần ở trong chính hang động càn khôn Tay kiểu vi Như có ai đó đang rắt lối Đôi chân cô bước đi một cái kề là Xong hồi luân lách qua những vách đá ngập ngụa đầy hoa đỏ Thì trước mặt họ cũng dần Lộ ra một nơi giống như là cửa hàng Đang bị những cây cỏ leo che lấp Hình như tôi vừa nhìn thấy một cái gì đó Đúng, đúng rồi tôi cũng vậy Và luân nói đồng tình với môn thượng Rồi anh lao thật nhanh về phía nơi ấy Cả luận không giấu được sự vui mừng vì đó đúng là một cái cửa hang, một lối thoát thật sự. Cả luận cười to trong sự sung sướng, rồi lưỡi dao sáng loáng trên bàn tay đầy máu của anh phản liên tiếp những đám cỏ leo um tùm ấy. Thấy vậy mọi người càng nhanh chân tiến lại, vì họ đã cảm nhận được những cơn gió đang thổi vào da thịt của mình. Lòng không giấu nổi, cảm xúc muôn thượng cũng hét lên trong niềm vui mừng đến khó tả Những dây cỏ leo che lấp cửa hàng Đã bị Khả Luân phạt đi gần hết Anh là người đầu tiên đặt chân ra bên ngoài Sau một khoảng thời gian khủng khiếp ấy Nhưng ngay khi vừa bước chân ra ngoài Thì Khả Luân cũng đứng chết lặng Như một con bù nhìn không hề động đậy Nhận thấy anh cũng biểu hiện hơi khác thường Mọi người như càng xuất sáng hơn Rồi cho đến khi tất cả cùng bước ra được phía bên ngoài Thì ai nấy cũng đều bàng hoàng kinh giận Vì cả khoảng không gian Nơi điệp cốc trong văn họ Đang bị nuống một màu đỏ rực Ước lên bầu trời, mặt trăng gần như đã thập phần tròn trịa và đang đỏ ối như một giặt máu tươi. Trời ơi! Giọng môn thượng theo lệnh kinh hoàng trước sự biến dị ấy. Không chỉ riêng mình ảnh mái ai nấy đều tròn mắt kinh ngạc trước cảnh biến động ngàn năm có một không hài này. Nhận thấy mọi người đang có những điều bất thường kiểu vi để hỏi bộ Có chuyện gì với mọi người? Mặt mặt trăng đang đỏ, kiểu vi ạ. Giọng hiểu mân khẽ run lên. Điều đó làm cho Kiều Vy sực nhận ra rằng thời khắc cuối cùng của 300 năm đã đến cận kẻ. Không để cho sự hồi hộp lấn át tâm tư. Kiều Vy nói trong sự vội vàng. mau mọi người hãy đưa em tới nơi phiến đá có hình bán nguyệt đi. Phiên đá hình bán nguyệt nhưng nó nằm ở đâu? Nó nằm giữa lòng điệp cốc này. Kiều Vy vừa trả lời hạng chứng xong thì bất chợt có một nguồn sức mạnh nào đó đang kéo cô đi và chạy vun vút giữa bầu trời đêm đỏ rực. Kiều Vy mau chạy đuổi theo Kiều Vi, Rộng Khả Luận hét lớn, rồi tất cả tức tốc đuổi theo chiếc bóng đang chạy như bay của Kiều Vi. Máu lên, từng thiếu tu dục rồi những bước chân lao vụt đi, giấy màn sương đêm đang nhuốm màu tàng tộc Họ đang không hiểu là chuyện gì xảy ra, họ không thể giải thích được những bước chạy của Kiều Vi trong lúc này, vì họ không biết được rằng có một linh hồn đang giận đối với cô. Dưới ánh sáng kỳ dị của bóng trắng đang dần tròn vành vạnh. Đang lao chạy vun bút như một cơn gió thì bất chợt đôi chân Kiều Vi khựng lại. Trước mặt cô vẫn chỉ là một màu đen tối Nhưng cơ bế đã nhận thấy có rất nhiều nguồn ấm khí đang vây phủ xung quanh mình Đang lầm dầm điều gì đó trong miệng thì người cô bỗng run lên Vì khắp xung quanh đang phát ra những tiếng khóc than nghe vô cùng ái hoạt Cả lột bước Vì thảm cảm nhận được rằng Có rất nhiều những âm hồn đang quý tụ ở nơi đây Những nguồn tà khí thì càng lúc càng trở nên lạnh buốt khiến vi phải co mình lại Cô làm nhập Chẳng lẽ đã đến nơi rồi sao? Những linh hồn ấy họ tới đây làm gì? và chăng là để phục tùng ra la ư? Kiều Vy đang thầm hỏi lòng. Thì đám người của Lai Lâm cũng vừa chạy đến. Kiều Vy vẫn đứng yên bất động vì cô không nhìn thấy gì. Nhưng những người vừa mới đến thì cũng phải run lên vì một cảnh tượng vô cùng kinh dị đang đập vào mắt họ. Trên phía đa hình bán nguyệt một người thiếu nữ với bộ quần áo màu trắng muốt đang nằm im tại đó. Xung quanh, thiếu nữ đó, những sắc màu đỏ giật của ánh Trăng đang dần cuộn lại tạo thành một khối cọc. Sợi từ khối cầu liên tục phát ra những tia sáng trói loài như những hạt bụi lần tịt. Những hạt bụi lấp lánh ấy đang tỏa ra một cách rất mạnh mẽ và vây bám đầy bốn cây đá chỉ thiệt và bốn góc xung quanh nơi phiền đá, Nhìn dõi theo hướng bốn cây đá ấy thì ánh mắt của họ lại càng kinh hãi hơn vì trên thì đá kia đang hiện lên bốn linh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net